Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở Budapest, ở Hungary Lần đó ấn tượng cũng rất là đặc biệt Tôi thích đứng ở trên cây cổ xưa Khi hoàng hôn trong về tòa pháo đài cổ ở phía xa Evis lập tức tiếp lời Thật sao? Tôi cũng rất thích thưởng thức pháo đài cổ Nhất là cái loại thường ngoài có một chút loang lổ Tràn ngập nét cổ kính Trên đoạn đường kế tiếp hai người thân thiện trò chuyện Evis nói chuyện rất khéo Hắn là nói dí dòng chọc cho chị Tinh mấy lần bật cười to hai người nói chuyện phím trên xe của chậm rãi hướng tới thành mại mà chạy tới đến nơi một đám người nối đuôi nhau xuống xe Evis nói với chị tim bởi vì nơi này cách đến tham quan càng ngày càng nhiều cho nên nơi đây chị an đã đến mức đèn đỏ thường hay sẽ có người bị cướp sạch cô tốt nhất là cẩn thận một chút cố gắng hết sức đi sát vào tôi không nên một thân một mình đi lại như vậy cô gái này tuy rằng cá tính độc lập nhưng cô dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ yếu hắn lo lắng cô một mình xông loạn khắp nơi Kỳ thật trước khi cô xuống xe, cô đã nhìn thấy chỗ gần trạm xe buýt có rất nhiều người, thật nhìn chơi bời lêu lồng đứng ở xung quanh. Ánh mắt của bọn họ lẽ lên vẻ tính kế. Dựa vào kinh nghiệm du lịch nhiều năm, chị tình có thể phán đoán được người nào là tên móc túi. Nhìn ra được nơi này có rất nhiều tên móc túi. Nhưng mà cô tin tưởng bản thân chỉ cần cẩn thận, cử chỉ kiêm tốn một chút, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Xuống xe buýt, avis để chị Tinh đứng ngay trung tâm của trạm xe buýt nơi này đèn đốt sáng trưng, bên này chắc là an toàn. cô ở chỗ này chờ tôi một chút. tôi đi đến quầy thông tin du lịch hỏi thăm một chút tin tức, lập tức sẽ quay trở lại ngay. sau khi nói xong, hắn liền không lãng phí thời gian mà chạy đến chỗ quầy thông tin du lịch, bởi vì hắn muốn hỏi thăm quầy thông tin ở một chỗ khác. hắn cảm thấy loại chạy chân mà đi hỏi thăm phí sức lực, chỉ một mình hắn đi là được, còn muốn cho chỉ tinh đi theo hắn chạy tới chạy lui khắp nơi mệt nhọc, huống hồ ở giữa trạm xe buýt đèn đốt sáng trưng hẳn là an toàn không có gì đáng ngại chỉ tình lặng lẽ ngồi một chỗ chờ hắn người đàn ông này còn quan tâm săn sóc ít nhất bây giờ quan điểm của cô đối với hắn đã trở nên tương đối khá bất quá cô vẫn lập tức tự nhắc nhở bản thân mà kẻ hắn là dạng đàn ông gì đều cùng cô không có quan hệ hơn nữa giờ này vốn độc lai like, độc vãng cô còn yêu thích đi lại một mình mà dù hắn đã làm sáng tỏ rằng Catherine không phải là bạn gái của hắn Nhưng điều này có lẽ chỉ đơn phương nói Ai mà biết được chân tướng sự tình như thế nào chứ Tóm lại Cô đến Thái Lan là vì muốn ổn định lại tâm tình nghỉ phép chữ thương Cũng không muốn lại phải nghĩ nhiều về những chuyện khác Vấn đề tình cảm của người khác đối với cô là không có quan hệ Đúng lúc này di động vang lên Tiếng chuông này là cài riêng cho người nhà Chỉ tinh vội vàng từ trong ba lô lấy điện thoại ra cầm nghe Alo Cô vừa mới lên tiếng thì thanh âm là ô của mẹ liền truyền tới. Chị tình à, con vẫn còn ở Thái Lan sao? Đúng ạ. Bởi vì tín hiệu có một chút yếu, chị tình cầm lấy ba lô hướng đến chỗ trống chảy, hy vọng tín hiệu sẽ tốt hơn một chút. Mẹ cô nghe thế vậy thì giận dữ nói. Ai, mấy ngày nay, mẹ suốt ngày nhận được điện thoại của tiến chết gọi tới. Con gái à, con không phải nói hắn đã đồng ý chia tay rồi sao? Vì sao con gọi điện suốt ngày đến nhà vậy chứ? Tối ngày hôm qua hắn uống rượu say rồi gọi đến đây. Khi đó đã là sáng sáng. Mẹ với cha con vừa ngủ dậy sớm. Điện thoại đột nhiên vang lớn. Khiến hai người chúng ta hoảng sợ. Nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì rồi nha. Nghe thấy vậy chị Tinh thức giận. Cô không nghĩ rằng trang tiến triết lại có thể gọi điện thoại đến nhà bố mẹ mình quấy dày. Chia tay là chuyện của hai người. Bất kể như thế nào, hắn cũng không nên nửa đêm gọi điện thoại đến. Để mà quấy rối cha mẹ của cô. Thật sự là thái quá rồi. Chị Tinh à. Tiên chết nó uống rượu nó còn biết con xuất ngoại còn tưởng rằng con ở nhà một bậc cào tét đòi con đến ngay điện thoại nói cái gì hắn với con trong lúc đó không thể cứ như vậy chấm dứt hắn còn nói con thật sự là tâm địa sắt đá hắn nhiều con Con lại là tàn nhẫn chia tay căn bản chính là đùa dẫn tình cảm của hắn hại hắn bây giờ sống công bằng chết nha Cái gì chứ Trang tiên chết lại con nói rằng cô đưa vẫn tình cảm của hắn ư nghe vậy chỉ tin cảm thấy có một cỗ lừa giận hướng thẳng đại não Cái quái gì vậy chứ Thỏa thuận chia tay là hai người đều đồng ý Hắn làm sao có thể đi cây rối cho cha mẹ cô Thậm chí còn ăn nói bừa bãi Nếu cô muốn đuổi dẫn tình cảm của hắn Sẽ phải dùng thời gian lâu tới như vậy Mà không ngại phiền toái theo sát hắn khai thông Muốn hắn thấy rõ sự hai người Là có vấn đề có giải quyết hay sao chứ Mẹ cô tiếng nói tràn ngập lo âu cùng với tức giận Vang lên Hắn say vô cùng Hổ ngôn loạn ngữ Lại còn nói nguyên nhân con vứt bỏ hắn là bởi vì cùng với người khác vui vẻ, Hà nói cuộc sống riêng tư của con thật là thối nát, trong lúc cùng với hắn lại còn qua lại với người đàn ông khác quan hệ lung tung, thật là tức chết mẹ mà. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.